Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ Phi Hương bổn Vương ở đây chương 68 nam thiên môn không khí nặng nề Các tiên nhân tề tự đồng loạt quỳ xuống Hành chỉ cũng chưa lên tiếng bảo họ đứng dậy Chỉ ôm thẩm ly cười nói Ta biết, tâm giới khổ nạn Ta cũng biết chúng sinh lầm thang Nhưng này hành chỉ vẫn chưa làm chuyện gì nguy hại đến chúng sinh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 Cũng có thể khống chế cảm xúc của mình. Lần này thôi đi cũng đành. Dù sao cũng có người khuyên được. Nhưng lần sau, liệu có còn xảy ra những gì ngoài ý muốn nữa không? Nay thần quân tìm được Bích Thương Vương. Lại còn đưa cô ấy về. Há chẳng phải treo họa trên đầu tam giới sao? Dám hỏi thần quân, sao chúng sinh có thể được yên ổn đây? Ánh mắt hành dĩ khẽ lệnh đi. Thiên đế thấy vậy, vội vàng nói. Thần quân đừng trách. Phật nguyên tiên quân xưa nay vốn nóng nảy, lời nói có hơi kích động. Mong thần quân bớt giận. Nhưng mà thần quân, lời Phật nguyên quân nói không phải là vô lý, vẫn mong thần quân suy xét. Thiên đế vừa lên tiếng, bác quan đăng quỳ cũng nói theo. Mong thần quân suy xét. Thẩm ly cũng theo bọn họ nhìn hành chỉ, hành chỉ nhìn chúng nhân, giọng lạnh luôn. Chuyện này là lỗi của ta.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 Lần này tiên ngoại thiên lung lay Sau này ta sẽ tự có cách tu sửa Rồi người nhân giới bị thiêu hủy Ta cũng sẽ gánh chịu trách nhiệm Chỉ mỗi thẩm ly Một bước ta cũng không lùi Hắn cập mắt Nhìn thẩm ly trong lòng Cũng đang ngây ngút nhìn mình Trong khoảnh khắc ấy Ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng Đừng nói là họ Cho dù là nàng cũng không thể nói không Đúng là bá đạo không nói lý lẽ mà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 Hành chỉ đặt thẩm ly lên giường mình Sau khi đắp chân cho nàng Hành chỉ nhìn thẩm ly cười khổ than thở một cách hiếm thấy Hở một chút Lại lấy chúng sinh tam giới ra ép ta Chúng sinh tam giới này Có ai bị trói buộc như ta chứ Ánh mắt thẩm ly nhìn thẳng vào hắn Hành chỉ hiểu ý Ngón tay khẽ động Cổ họng thẩm ly nhẹ đi Nàng lên tiếng Chẳng đứng ở nơi tối cao Được chúng sinh yêu kính nhận được đai lực của trời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 Những chuyện nguy hiểm hãy để cho ta làm Nàng chỉ cần ở đây là ta có thể yên lòng Sắc mặt Thẩm đi hóa mềm, khẽ thở dài Hành chỉ Thẩm Ly không phải là chim để người ta chơi đùa Không thể nhốt mãi ở trong lòng Bước chân rời đi của Hành chỉ chợt ngừng Hắn quay đồn nhìn Thẩm đi Nàng đã nói vậy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 Nếu hành chỉ trở về thì thực sự không chạy nổi đâu.